Quick and snow show. Hi hi hi. Nếu bây giờ là mười giờ sáng chủ nhật và bạn đang ở tần số FM chín mươi Thì đích thị là các bạn đang nghe Quick and Snow Show đấy Chưa chắc Ai vừa nói câu chưa chắc đấy Bởi vì điều đó còn tùy thuộc vào đồng hồ của bạn có chính xác hay không chứ Nếu đó là chiếc đồng hồ xịn giống như của Snow Dandel thì ok khỏi lo Có cái đồng hồ Citizen 12 Hà Sen mà cũng tinh vi Nhìn lại đi Quick, Những hạt trong suốt lấp lánh này người ta gọi nó là gì nhỉ Là kim cương, là diamond Và hãy nhìn dòng chữ này đi Liệu đây có phải là thương hiệu một Quick hàng ao ước không Tôi chẳng ao ước gì cả Tôi chỉ cần một chiếc đồng hồ bình thường có đủ kim và có con số 1 trên mặt của nó. Số 1? <cười> số 1 có gì mà quan trọng nhỉ? lâu đọc thư này đi sẽ rõ này. Xem nào thư của bạn Phạm Hồng ở địa chỉ 88 đúng 11 giờ 11 phút. Chào anh quyết và chị Snow, anh chị biết không, người ta nói rằng khi mình nhìn vào đồng hồ mà toàn những con số 1 thì ở đâu đó có người nhớ tới mình. Và 11 giờ 11 phút hôm nay anh chị có bị HC không? Ừ, vì đó là em nhớ tới anh chị đấy và em cũng nhớ cả người hàng xóm của em nữa. Đã thành phản xạ tự nhiên Dường như ngày nào em cũng nhìn thấy những con số một ấy Em vui lắm Và nghĩ rằng hàng xóm của em cũng đang nghĩ tới em Em thu anh ấy 7 tuổi Nhà em và nhà anh cách nhau hai cái ngõ Đứng ở nhà em có thể nhìn thấy nhà anh ấy Em hay gọi anh là hàng xóm Đáp lại, anh cũng hay gọi em là cô láng giềng thi thoảng, anh lại gọi em là người dễ thương Thậm chí là trẻ con nữa ra thế đấy Quýt lúc nào cũng mong đến lúc đồng hồ toàn số 1 Để có một ai đó nhớ đến Quýt Nhưng mà nào có ai thèm nhớ đâu Với Quick thì con số 1 đẹp đến mấy cũng thành một tỷ hết. phải. hử? Sao nói linh tinh gì thế? Làm sao Xuân đâu biết được là không có ai đang nhớ đến tôi? Biết đâu đó cũng có một cô bé hàng xóm nào đó thua tôi 7 tuổi đang nhớ đến tôi thì làm sao? Xem lại mình đi. Năm nay Quick bao nhiêu tuổi rồi hả Quick? Liệu những người thua Quick 7 tuổi có coi là cô bé không hay đã trở thành các mệnh phụ phu nhân đeo rằng giả hết rồi ý chứ? Thôi biết điều gì tập trung vào chuyên môn đi, đừng có mà ngồi đấy tơ tưởng nữa. Ok. Hàng xóm ơi, từ khi biết được anh, em vui lắm. Có lẽ anh là người làm cho em cười nhiều nhất. Bởi cách nói chuyện đầy dí dỏm Hiểu được tâm lý của đứa con gái còn nhí nhố như em Mặc dù em sắp được nhận tấm bằng tốt nghiệp trong tay Suy nghĩ của em đã lớn dần lên nhờ anh Cuộc sống của em cũng tươi đẹp Nhiều màu sắc hơn Và điều quan trọng là dù cách xa gia đình và hàng xóm Tới hơn 1.700 km Nhưng em vẫn luôn có được sự chia sẻ nơi hàng xóm Cảm ơn anh vì điều đó hàng xóm ạ Mãi là bạn tốt và là người anh của em nhé Và đây là ca khúc Bubble Love của em Simon và Seo In Young Là món quà mà em gửi tặng anh thay lời cảm ơn chuyện. 위드서 인여 그리고 엠싱어 사랑의 올스타 글라블레이션 사랑은 물바불처럼 투명해지리 그리고 그 사랑에 모두가 행복 señora 혹시 그대 one step two step 인한 걸음도 네 마음을 겨워줘 조용구만도 네 목소리만 듣도록 난 너무 좋아 그은지 말고 동하자 오고만 걸어 this we bubble on 너무 세금 내come 불멸한 저러 너무 끔해 crystal clear 너의 양이 달려 up in the air 달려라야 동미오프 걱정거리들 모두 미련해 너만아의 약속 서로를 위로해 마치 엄마 약속 너로 키우게 널 사랑해 너보다 같은 건 없어 널 사랑해 세상 누구보다 더저 하늘의 빛을 따라가다 만나 오직 나를 위한 한 사람 세상은 정글 험한 가시덤불 날 막아주는 튼튼한 stop 내게도 빛이 뭐니 멋리 출발처럼 꿈에 헤디 사랑해 나보다 가쁜 건 없어 Olá, desata um problema maior. Aqui pior que se eu gửi từ địa chỉ pensyfromheaven@gmail.com. Con đường kỷ niệm riêng của tớ và cậu là con đường nhỏ nối giữa mấy làng, xuyên qua cả cánh đồng rộng lớn. Hai đứa cùng ngồi trên cái xe đạp bé tẹo, vừa đi vừa cười. Mặc dù là đi thăm người ốm. Nào, cho một trận bây giờ. Đi cẩn thận vào. Toan là ổ voi mà phóng nhanh thế, ai mà ngồi cho nổi? Tớ đã quen cậu, nhưng những kỷ niệm ấy tớ sẽ không bao giờ quên. Mặc dù chẳng biết cậu có còn nhớ đến. Những kỷ niệm về những điều không thể định nghĩa được, đẹp như ngày thơ bé, trong sáng và mơ mộng như tớ của ngày xưa vậy. Cảm ơn cậu vì đã trao cho mình những kỷ niệm không thể quên. Và em rất mong anh chị phát tặng em ca khúc Inside Your Heaven của Kelly Underwood. Em thích bài hát này lắm, cảm ơn anh chị rất nhiều. There comes revelation coming around This Is it right?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 Quý biết không, Snow đã ước ao nhận được chiếc đồng hồ này vào dịp sinh nhật cơ Nhưng mà giờ mới là tháng 6 mà Snow đã được đeo nó trên tay rồi Giấc mơ không chỉ thành hiện thực mà còn trở thành hiện thực còn sớm hơn cả mình tưởng nữa Đúng lòng trời có mắt, ở Hiền ta sẽ gặp lành đấy Viên mãn, viên mãn Giờ thì mình chẳng cần phải khắc khoải mong chờ đến ngày sinh nhật nữa Năm nay cũng chẳng tội gì tổ chức sinh nhật làm gì Tốn tiền ăn uống, chắc gì chỗ quà sinh nhật đã gỡ gạc lại được Các bạn nghe thấy chưa? Thế mà gọi là ở Hiền gặp lành đấy Thế vậy Quyết cho tôi là ác chỉ vì tôi không tổ chức sinh nhật à? Với mọi người thế nào thì không biết ấy. Nhưng với tôi, sinh nhật của mình tôi chỉ cần nhận được những tin nhắn chúc mừng là vui lắm rồi. Có quà thì càng vui hơn. Quyết <cười> hiểu tôi quá nhỉ À quên, Quyết chẳng hiểu gì về tôi cả. Tôi đâu phải là con người vật chất như thế. Tôi chỉ cần tin nhắn chúc mừng sinh nhật tình cảm là đủ. Các bạn thân mến, để chúc mừng sinh nhật Snow, các bạn hãy gửi tin nhắn chúc mừng đến số 6789, 15.000 đồng một tin. tôi thôi đi Quyết, các bạn đừng có tin lời Quýt. Bắt đầu liên thuyên rồi đấy, tập trung vào chuyên môn đi Ok, cho tí nhạc buồn nhỉ Thư của Đức Minh 1205a.gmail.com Anh chị thân, 14 tháng 6 là sinh nhật của em Mặc dù chưa năm nào tổ chức sinh nhật Nhưng em vẫn vui Vì ít ra cũng có một người rất đặc biệt quan tâm tới em Nhưng năm nay thì khác Người đặc biệt đó không còn nữa Tại em đã làm người đó đi thật xa Có lẽ người đặc biệt đó sẽ không quay lại nữa Lỗi lầm chẳng thể thứ tha Nếu kéo cũng không thể giữ người đó ở lại Lời xin lỗi cũng đã quá muộn Hối hận cũng chẳng thể làm lại từ đầu Không biết người đó còn nhớ ngày sinh nhật của em nữa không? Với mọi người Ngày sinh nhật họ nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp Nhưng với em sinh nhật lần này, em muốn nói một lời xin lỗi chân thành gửi tới người đặc biệt đó M.A. Anh mong rằng em có thể nghe được những lời nói này của anh Anh biết, những lỗi lầm của anh chẳng thể tha thứ Anh thật ngốc khi để mất em, người con gái mà anh yêu thương nhất Những ngày tháng không có em, anh thật buồn Chưa một ngày nào anh cảm thấy vui thật sự Không biết bây giờ em thế nào nữa, cuộc sống của em bây giờ thế nào Em còn vất vả với công việc của lớp như trước không Cả việc học hành nữa, có rất nhiều điều anh muốn nói với em Nhưng lại chẳng thể gặp em Giữa chúng ta đã có một khoảng cách thật xa, thật khó để anh có thể mang em quay về. Những lỗi lầm mà chính anh cũng không thể tha thứ cho mình được. Đã quá muộn để nói một lời xin lỗi, nhưng anh vẫn muốn nói với em. Anh thật sự xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, em nhé. Một lời xin lỗi chẳng thể nào thay đổi được điều gì. Nhưng đó là lời từ tận đáy lòng của anh Nếu có một ngày em có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra Thì hãy quay về với anh em nhé Dù thế nào đi nữa, tình cảm mà anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi Chúc em luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống Forever One Love 1205 Cùng với ca khúc Nobody Knows của The Tony Rich Project In some puzzle has been torn all apart. A million words good and safe just how I feel. A million years yeah. from now, you know I'll be loving you still. Yeah. The night's alone, night's deep, alone. Deep. Days are so sad. Oh. And so sad. I just keep thinking about oh. the love that we had, and I'm this. Road. Gonna find you wherever, wherever you might go. And well, I'm gonna load my heart and hope you come back to me. Yeah, yeah. say when the nights are long. Của bạn maytoán 171 gmail.com. Vậy là một ngày mới bắt đầu Cơn mưa đêm kéo dài lê thê Thì tối hôm trước vẫn còn giả dích Sài Gòn ồn ào, Sài Gòn náo nhiệt ban ngày Thế mà ban đêm cũng trở nên yên ắng quá Chà, lại nghe đâu đây Một vài người bán sôi đêm Tính xúc sắc của một người đấm bóp dạo nào đó nữa rồi Những âm thanh của những người Mà cuộc sống về đêm đã trở nên thường nhật với họ Cứ đều đặn và như một quy luật Đêm nào và cái giờ này cũng thế Chào ôi Cái cảm giác của những người xa xứ Trong những đêm mưa thật buồn làm sao Phố Sài Gòn đi hoài mà vẫn lạc nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ cứ tranh vênh Tự dưng thấy nhớ nhà, nhớ người ta quá Tối qua nhắn tin như thế Chắc người ấy buồn lắm Cũng chẳng hiểu làm sao Trong lòng thì nhớ người ta rất nhiều Mà đôi khi vẫn cứ hay làm cho người ấy phải buồn và nghĩ ngợi như thế Thấy chán mình Dường như cứ mỗi lần nhớ người ấy quá Mình lại nhắn những tin cộc lốc và vô tình Anh đã bao lần hứa sẽ không làm em buồn nữa Nhưng rồi anh lại như cũ Em cũng đã cố thích nghi và quen với nó rồi vì đôi khi thỉnh thoảng anh vẫn thế. Có những khoảnh khắc trong một ngày khiến mình cảm thấy nhớ người ấy nhiều nhiều. Nhiều đến nỗi mình không biết làm sao để lấy lại cân bằng. Chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ tối hôm trước và ôm người ấy thật chặt vào lòng. Còn 7 tháng nữa là Tết rồi. Có lẽ niềm vui lớn nhất và chờ đợi nhất của mình là được đếm ngược từng ngày cho đến Tết. Mình sẽ về và gặp người ấy. 14 ngày là hết đọc kỳ rồi. Mình phải cố gắng lên thôi. Anh chị thân, em muốn nhờ anh chị gửi đến người ấy của em là Nguyễn Thị Tuyết Nhung, lớp địa chất K52 Đạp Tự nhiên Hà Nội, ở số điện thoại 0915304694 ca khúc My All của Moran Carey với lời nhắn. Em à, ông trời đã cho chúng mình gặp nhau thì chắc chắn sẽ che chở cho tình yêu của chúng mình. Cái khoảng cách kia chỉ là thử thách hai đứa mình thôi. Anh cũng biết em yêu anh nhiều lắm, dáng lên nhớ và yêu em.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 của Lê Thành Nguyên ở địa chỉ rhythm gạch dưới ở gạch dưới giờ gạch dưới rain gạch dưới 140706@nhung.com.vn 4 năm, một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng không đủ dài để xóa nhòa những vết thương. Suốt 4 năm qua, tôi đã cố quên, cố gạt bỏ đi tất cả, nhưng mọi chuyện vẫn cứ còn đó, vẫn cứ ám ảnh hành hạ tôi. Tôi tự cười nhạo bản thân mình, tất cả những chuyện này là do tôi gây ra cơ mà. Bạn không biết, tôi không trách, không dám đổ lỗi cho bạn. Cách đây 4 năm bạn không hề biết đến sự tồn tại của tôi và tôi cũng vậy. Bạn quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi. Tôi biết ơn bạn vì điều đó, nhưng tôi không thể nào chấp nhận và đáp ứng và đáp lại tình cảm của bạn được. Tôi luôn bực dọc, khó chịu, nhăn nhó mỗi khi bạn nói chuyện với tôi. Bạn cũng nhận ra điều đó đúng không? Tôi muốn bạn biết rằng tôi không hề ghét bạn. Chỉ là sự xuất hiện của bạn, tình cảm mà bạn dành cho tôi đang từng ngày từng giờ nhắc tôi nhớ đến nỗi đau của mình. từng ngày từng giờ khoét sâu vào vết thương trong lòng tôi. Bạn biết không, chỉ những người ta yêu thương mới có thể làm ta tổn thương và chỉ những người yêu thương ta mới có thể bị ta làm cho đau đớn mà thôi. Xin bạn, tôi xin bạn đừng thương tôi. 20 tuổi nhưng tôi đã dùng phần lớn thời gian của 20 năm qua để làm những người xung quanh tôi buồn đau, tức giận và cũng bằng ấy thời gian tôi sống lặng lẽ trong cô đơn, giàn vặt khôn nguôi. 4 năm qua tôi đã cố gắng để mạnh mẽ hơn nhưng sự thật tôi còn yếu đuối hơn tôi trước kia. Tôi không đủ can đảm để yêu hay được yêu nữa Tôi đã chạy trốn, tránh né rất nhiều rồi Nhưng với bạn, mọi việc dường như khó khăn hơn gấp nhiều lần Bởi tôi đã để bạn đến quá gần mình Tôi sai rồi Bạn cho tôi thời gian để suy nghĩ Tôi không cần nhiều thời gian đến thế đâu Câu trả lời đã có từ trước khi câu hỏi được thốt ra Và từ trước khi tôi biết người hỏi là ai rồi Tôi chỉ không mong người đó là bạn Và chỉ chưa biết nói thế nào cho bạn không buồn Tôi đang làm cho bạn ghét tôi Tôi sẽ thành công, chắc chắn đấy Vì hóa ra tôi hiểu bạn nhiều hơn tôi nghĩ Tôi cảm thấy có lỗi Nhưng như thế tốt hơn cho tôi và cả cho bạn nữa Hãy cứ ghét tôi, hận tôi hay bất cứ gì mà bạn muốn Nhưng sau đó hãy quên tôi đi nhé Quên thật nhanh Hãy tìm cho mình một cô gái xứng đáng Tôi biết có rất nhiều người đang chờ bạn Chỉ cần bạn buông tôi ra và quay lưng lại Tôi một mình quen rồi, bạn ạ Đừng chờ nữa, tôi sẽ không bao giờ khóc đâu Không gục ngã đâu Vì vậy không cần đứng đó ăn ủi hay lau nước mắt cho tôi Tôi cũng không cười, đừng cố làm tôi vui Nếu muốn đem lại cho tôi những điều tốt đẹp Hãy tránh xa tôi ra Tôi sẽ sống tốt hơn nếu không có ai bên cạnh Bạn cũng sẽ vui hơn nếu không có tôi Hãy sống hạnh phúc nhé Bạn của tôi, tôi xin lỗi Xin lỗi bạn rất nhiều Cùng với ca khúc Trước Quả Phu Của Celine Dion Email của Tuấn A2MK@gmail.com gửi đến Quick Ensigno. Hôm nay vừa thi xong môn nền móng, làm bài không tốt lắm. Ra về mà lòng cứ buồn buồn sao ấy. Bước chân lên xe buýt 212, chợt nghe được giai điệu ca khúc Remember When của Alan Jackson. Những giai điệu thật hay, thật tuyệt vời. Nhưng không hiểu sao càng nghe càng thấy buồn. Ngồi trên xe mà cứ suy nghĩ vẩn vơ, chẳng hiểu tại sao. Em nghĩ đến chương trình, không biết chương trình sắp tới sẽ bắt đầu thế nào. Liệu có thường lệ bắt đầu bằng câu chào bản quyền của Quynh 222 2220, có lúc em lại nghĩ đến tương lai, không biết sau này mình sẽ thế nào. Nghĩ đến mà thấy sợ cái cảm giác khi phải làm người lớn, sợ cái cảm giác phải bon chen giữa dòng người để lo toan cho cuộc sống, dù biết đó là điều hiển nhiên mà bất kỳ ai cũng sẽ phải trải qua. Rồi em lại nghĩ đến những năm học phổ thông, thật vui, thật hạnh phúc. Thấy tiếc lúc đó sao mình không cười nhiều hơn một chút, không vui vẻ hơn một chút, để bây giờ có muốn cũng chẳng được. Cứ suy nghĩ viển vông như vậy, chẳng mấy chốc mà đã phải xuống xe rồi. về đến nhà em viết ngay những dòng tâm sự này đắn đo mãi mới dám gửi đến anh chị hy vọng sẽ được đáp ứng rất mong em chị phát tặng em và tập thể lớp 12 a 2 Trung học phổ thông Minh Khai Quốc Oai Hà Nội niên khóa 2005-2008 ca khúc Remember When do Alan Jackson trình bày với lời nhắn cả lớp mình vẫn khỏe chứ học tập tốt không tất cả mọi người hãy cùng cố gắng nhé xin cảm ơn anh chị rất nhiều em là Lê Đình Tuấn sinh viên năm thứ hai Cao đẳng Giao thông Vận tải Hà Nội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 Ui rời quích bỏ cái lưng ra đi che hết cả ánh sáng rồi. À, hay làm sao mà bỏ lưng ra được? <cười> người đâu mà lưng như tấm phản mà lại vô dụng thế cơ chứ? tấm lưng ấy mà thuộc về người khác là bao nhiêu cô gái có thể tựa vào rồi đấy. nhưng mà với quích là để che hết cả cái ánh sáng của cô gái bé nhỏ ngồi bên cạnh như này. cô gái bé nhỏ? sao? cô gái bé nhỏ ăn liêm lúc ba cái bánh mì. Thôi được rồi, tôi xin lỗi, tôi đã đứng dịch ra để không che ánh sáng của snow rồi còn gì? bây giờ snow có thể tựa vào tấm lưng phản này. thôi khỏi, lúc đến studio tấm phản kia ướt sũng mồ hôi, thơm quá cơ ơi. Tôi tựa vào để mà chết à Sao Snow khó tính như một bà già ấy nhỉ Chẳng có bà già nào đây cả Phụ nữ tất cả là đều như vậy Đều khó khăn như thế cả Đều như thế hết Nên quyết không cẩn thận ra Thì ngồi đó mà hát Lonely Forever thôi Snow đừng có mà dọa tôi đi Snow cứ làm như mình là người phát ngôn Cho toàn bộ nữ giới Đời nào cú Mèo lại có thể đại diện Cho tất cả các loài chim Phụ nữ cũng có những người dễ tính Mà dễ thương lắm chứ bộ Snow nghe này nha Email của Yến Vũ Hoàng hai chị Đây mới là lần đầu tiên em gửi thư tới chương trình Mong muốn được chia sẻ một câu chuyện tình yêu cũng bình thường như bao mối tình khác trên thế gian Nhưng cũng thật vĩ đại với riêng tác giả của nó Ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học em đã được gặp anh Bị tróng ngợp bởi nụ cười hiền lành, khuôn mặt thư sinh Và em đã quyết tâm sẽ trở thành bạn gái của anh Anh chị có tin được em là người đi chinh phục không? Vào ngày sinh nhật lần thứ 19 của em, em đã thì thầm vào tai người ấy Anh hãy để em được dựa vào vai anh mãi như thế này nhé Thật hạnh phúc khi anh đồng ý, mặc dù mãi sau này anh mới thú nhận rằng anh chẳng còn cách nào khác là gật đầu. Thế giới 4 năm trôi qua về biết bao biến cố trong cuộc đời của hai đứa, thật nhiều nụ cười và cả những giọt nước mắt. Quá biết bao nỗ lực, em đã khiến anh phải thốt lên. Anh không biết mình đã yêu em từ lúc nào. Em muốn cảm ơn cuộc đời đã mang đến bao sự tình cờ để em được gặp anh. Anh đã dạy em sống và yêu thương mọi người theo một cách khác, dạy em biết vị tha và độ lượng hơn với những sai lầm của kẻ khác. Và quan trọng nhất, anh đã dạy em cách dựa vào bờ vai anh để mạnh mẽ, vững vàng hơn, nhưng cũng là để yếu đuối và dịu dàng hơn. Em yêu anh vì tất cả, nhưng cũng không vì gì cả, tình yêu của em ạ. Em muốn được gửi bài hát Can't Smile Without You, do The trình bày thấy trông yêu của em ở số điện thoại 0972 913 với lời nhắn. Anh à, ngày xưa nghe chuyện cổ tích, em biết đó chỉ là mơ ước của con người, vì thế em quyết tâm tự viết nên câu chuyện cổ tích cho chính mình. Một câu chuyện có thật. Thế rồi em gặp anh, đó chính là lúc chuyện cổ tích của em bắt đầu. Em đã yêu anh từ nụ cười đầu tiên ấy. Em tự thốt lên với mình rằng người ấy sẽ là chồng mình. Hãy cùng em xây những viên gạch đầu tiên cho mái ấm của mình anh nhé, để chờ đón đội bóng hùng mạnh nhất thế giới của chúng ta. Ký tên, Yến Vũ Hoạ. 01643706936. You brighten my day who'd be Email của bạn Hương Vũ 1711 acom gmail.com anh chị thân phải chăng chờ đợi là hạnh phúc anh nói hãy đợi anh thi tốt nghiệp xong em nhé em đã chờ khi anh tốt nghiệp xong tiếp đó là chờ anh bảo vệ xong và lại chờ anh nhận công tác anh chị ạ và giờ đây anh đã nhận công tác được gần một năm rồi sau càng chờ em lại càng thất vọng đến tục cùng đã hơn 12 tháng rồi chưa một lần nào anh chủ động gọi điện hay nhắn tin cho em trước cả và bao giờ cũng chỉ là em thôi Anh chị ơi em buồn lắm Anh chị biết không Vào một ngày đẹp trời anh đã nói Em đang làm gì đó Mà không nhắn tin cho anh Em lên trường rồi tối anh sang chơi Cuối tuần này mình đi chơi em nhé Đó là những lời anh nói trước khi thi tốt nghiệp Ngày đó là ngày hạnh phúc nhất của em Em đã tưởng rằng hạnh phúc đã đến với em Và anh cũng đã có tình cảm với em Nhưng em đã nhầm anh chị ạ Nếu anh có tình cảm với em thật Thì có lẽ anh đã không để em phải chờ lâu như thế đâu Và giờ đây anh đã trở thành giảng viên của một trường đại học rồi anh chị ạ Và đã có người yêu rồi thì làm sao anh có thể nhớ về một cô bé xấu xí lại ngốc ngách nhem nữa chứ? Anh chị ơi, trên đây là tất cả tình cảm của em muốn gửi tới anh Tiger TB ở số điện thoại 098 7711 XXX với lời nhắn. Em luôn chúc anh thành công và hạnh phúc, mãi yêu anh. Em nhớ anh chị chuyển tới anh ấy giúp em bài hát I Like của Carrie Hinson. Mặc dù biết chẳng khi nào anh ấy nghe đài nhưng em vẫn muốn gửi tâm sự của mình mà từ lâu em không dám gửi. Cảm ơn anh chị rất nhiều, ký tên Em Gái ở Đại học Phương Đông. City lights, here I go, started out. I like dressed up, out the door, sold and ready for one day, maybe more. I like, I like red stroke, light, hot floors, dirty minds when you cross my way. I like, I like, just you and I touch that first sight. Star. Let's go way too far, come a little closer I like hot looks up and down We're dancing on sleazy ground That you wanna get it in I like, I like you've got me down right electrified, don't stop the ride. I like, I like just you and I Here and now, what a night I, I like I like I like I like I like it, I I like it, I like it, I like it, I like I like I like I like I like I like I music i like i can't refuse it dance all night don't stop the music i like i can't refuse it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 Thư của Nguyễn Văn Duy ở địa chỉ Vĩnh Biệt Gạch dưới Cát Bụi A Còng Yahoo.com. Cách đây ba năm, tôi và Lan yêu nhau. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung: còn trẻ, học hành chăm chỉ, nhiều hoài bão và cùng xuất thân từ gia đình rất nghèo. Lan quê ở Thái Bình, bố quấy mất sớm, chỉ còn mẹ tần tảo trồng cấy, nuôi bốn chị em ăn học. Lan xinh đẹp nổi bật ở trường, dù quê không bao giờ có những bộ quần áo mốt, trang sức đắt tiền để trưng diện. Còn tôi, hoàn cảnh nhà tôi cũng rất vất vả. Bố mẹ tôi là công nhân nghỉ mất sức đã nhiều năm nay và vì thế khi vào đại học, để có tiền đóng học phí, tôi đi làm gia sư, làm nhân viên tiếp thị ngay từ năm thứ nhất. Càng khó khăn vất vả, tôi lại càng chăm chỉ học hành bởi tôi biết, học giỏi là con đường duy nhất để giúp tôi thay đổi cuộc sống của mình. Quãng thời gian đó có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của đời tôi. Chúng tôi cùng nhau lên thư viện học bài mỗi chiều, đèo nhau bằng chiếc xe đạp cũ lên hồ Gươm ngắm phố phường. Hôm nào tôi nhận được tiền lương đi dạy thêm, Chúng tôi lại lên phố Nguyễn Sí tìm mua những quyển sách giá rẻ và kết thúc buổi tối đi chơi vui vẻ bằng hai que kem tràn tiền mát lạnh. Dù chúng tôi nghèo nhưng cả hai không lấy đó làm buồn, bởi Lan luôn động viên tôi rằng: "Em biết tương lai chúng mình sẽ khá mà, em tin ở anh." Lời động viên của người yêu là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, tôi tiếp tục lao vào học tiếng Anh và săn tìm học bổng trên mạng. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với tôi khi tôi nhận được học bổng sang Singapore học thạc sĩ 2 năm. Lan rất mừng khi biết tôi nhận được học bổng di du học nước ngoài Nhưng đồng thời cô ấy cũng buồn ra diết. Tôi nhận thấy điều đó rõ ràng trước khi tôi lên đường sang Singapore Tối nào chúng tôi gặp nhau, mắt Lan cũng rưng rưng Nhưng cô ấy nói quả quyết Em không buồn gì đâu, anh đi học về chúng mình sẽ cưới nhau Hai năm thôi mà Sang Singapore, tôi cắm đầu vào học và làm Hàng đêm khi kết thúc công việc tại một quán cháo của người Hoa Tôi trở về nhà, vừa học bài vừa tranh thủ lên mạng chat Và tâm sự với người yêu mình Lan của tôi ở trong nước cũng không kém cỏi. Cô ấy ra trường và xin việc được ở một tập đoàn truyền thông khá lớn. Lan làm việc chăm chỉ và thường được khen thưởng mỗi tuần. Lan hồ hởi khoe với tôi rằng cứ đà này, sau một năm lương của ấy có thể tăng lên gấp đôi. Nhưng thời gian này, tối cuối tuần lên mạng thường ít thấy Lan online. Thỉnh thoảng tôi gọi điện về, Lan cũng không muốn nói chuyện dài và lấy lý do đang bận công việc. Tôi không mảy may nghi ngờ người yêu mình vì tôi cho rằng tôi đủ hiểu Lan. Cô ấy đang rất nỗ lực để khẳng định mình trong công ty mới. Tối hôm qua đi làm về, như thường lệ, tôi mở hộp thư để check mail và rất bất ngờ khi thấy người yêu tôi gửi thư điện tử cho mình. Tôi vừa mở thư ra vừa nghĩ, bình thường toàn chờ nhau lên để chat, ngày hôm nay lại gửi thư cơ đấy. Mở thư ra, tôi đọc nhanh và càng đọc càng không thể tin vào mắt mình. Cô ấy viết đại ý là không thể chờ tôi được nữa và cô ấy đã có người yêu mới. Cô ấy sắp cưới và xin tôi tha lỗi. Cả đêm hôm qua tôi gọi điện cho Lan liên tục nhưng cô ấy không nghe máy. Tôi chỉ ước sao mình đang ở Việt Nam. Để tôi chạy ngay tới chỗ Lan và hỏi cô ấy vì sao cô ấy lại làm vậy. chiều nay qua thông tin từ một người bạn tôi biết được Lan sẽ cưới con của một quan chức lớn trong ngành. lòng đau đớn nhưng tôi vẫn không cảm thấy căm giận người yêu của mình. tôi hiểu Lan luôn ao ước được thay đổi cuộc sống nghèo túng mà cô ấy phải sống từ nhiều năm nay. cũng như bản thân tôi, tôi đã rất cố gắng để thay đổi cuộc sống của tôi đấy thôi. quán cháo giờ đã hết khách tôi xin phép ông chủ người hoa về sớm vì bị ốm bước ra ngoài trời vẫn đang mưa mưa làm mắt kính tôi nhòe đi con đường trước mặt giờ đã vắng bóng người lấp loáng ánh đèn pha của một chiếc ô tô tải cũ đang nhọc nhằn lao đi tôi thấy mình sao đơn độc giống chiếc xe đó quá bỗng dưng tôi thấy nhớ lan vô cùng cầm điện thoại lên tôi nhắn anh mãi luôn ở bên em nếu em cần lan nhắn lại rất nhanh anh tha thứ cho em rồi sao Tôi trả lời, anh chưa bao giờ ghét em, anh sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm của anh dành cho em. Và cô ấy không nhắn tin trả lời nữa.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 We've had our doubts, but now we're fine, and I love you, I swear that's true, I cannot live without you, goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one, you have been the one for me.